Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mời các bạn nghe đọc truyện c h ấ n Ma Đạo Nhân của tác giả Trần Nguyễn Minh Hoàng được thể hiện qua giọng đọc của duy ly. Tập 1 này gồm các chương. chương một thất sơn đạo nhân chương 2 ông già núi cấm chương 3 chương 4 ma gia rạch m i ệ u can chương 5 con ma bí ẩn chương 6 truy tìm dấu vết chương 7 lộ diện và chương 8 giúp quỷ sống chống quỷ chết mời các bạn cùng nghe n Giang, những năm 90 của thế kỷ 19 khi thực dân Pháp bắt đầu tiến hành thành lập bộ máy cai trị thuộc địa, chúng tiến hành bắt bớ, đàn áp các cuộc nổi dậy của nhân dân Nam Kỳ nói chung, An Giang nói riêng. Trai tráng thì bị bắt đi lính, đàn bà phụ nữ thì bị bắt vào làm tại các đồn điền cao su, những sĩ phu yêu nước bấy giờ, người thì bị giết chết. trong các cuộc t r u lùng người thì bị bắt bớ tra tấn dã man trong các nhà tù số ít thoát được khỏi những lần vây bắt ấy thì rủ nhau trốn tại vùng rừng núi thất sơn vùng đất thiêng của những đạo sĩ pháp thuật cao thâm với những năng lực siêu nhiên được người dân hết mực tôn sùng họ tuy là người tu đạo vốn không màng chuyện chính sự quốc gia tuy nhiên trước tình cảnh những người dân lành bị đàn áp áp bức đến cùng cực ấy họ cũng không thể nào mà dừng ư n g khoanh tay nhắm mắt một trong số đó có ông bảy hay còn gọi là thầy bảy tu đạo ở dưới chân ngũ hồ sơn thường ngày hành đạo bốc thuốc cứu người trừ tà trục vong ngoài ra ông còn nức tiếng bốn phương với muôn công phu kim cương thân đào kiếm bất khả đào kiếm bất phạm cả cái đất An Giang ít nhiều đều biết tiếng t ă m thầy b ả y Thất Sơn. Thầy b ả y dựng một cái am lớn dưới chân núi Ngũ h ồ Sơn, nuôi trên dưới hơn 50 đệ tử chân truyền có, theo phụ việc cũng có. Nhìn chung có thể nói đây là một đạo phái khá lớn ở đất Thất Sơn này. Những ngày gần đây pháp lùng bắt lính gắt quá, nhiều người phải dắt díu cả gia đình lánh nạn tại vùng đất Thất Sơn hẻo lánh này. bảy cho dựng thêm hơn chục căn c h ò i lớn nhỏ, sau am làm chỗ trú chân tạm b ợ cho những người tị nạn ấy. chưa được bao lâu, vào một buổi sáng cuối tháng 3 một tiên thiếu úy dẫn một tiểu đoàn lính Pháp kéo đến trước ngũ hồ đạo quán của thầy bảy. tên thông dịch viên đứng phía sau coi bộ dạo mai lắm. hôm nay có thiếu úy b ị t ờ đến chơi. mà sao thầy bảy không ra tiếp đón là thế nào? Ê thằng nhỏ, bùa gọi lão già ra đây cho thiếu ý nói chuyện. Hắn hất hàm b ả o một đệ tử của thầy bảy. Bậm quan lớn, sư phụ lên núi hái thuốc chưa về, có chuyện gì xin hẹn lại hôm sau. ạ A thằng này láo, hắn nói dứt câu thì d ư a chân đạp vào người anh đệ tử rồi to giọng quát: hôm nay thằng già bảy không ra thì thiếu úy có lệnh đốt sạch cây am rách này. Hơn chục đệ tử của thầy bảy đứng đó, tay lầm lầm nắm đấm, ra bộ chuẩn bị có đánh nhau to. Bỗng bên trong nhà có tiếng nói ra, ấy chết, bần đạo vừa đi hái thuốc trên núi về, không kịp đón tiếp ngài thiếu úy đây, thật là thất lễ quá. Thầy bảy vẫn một bộ đồ ba màu nâu. tóc đã hai màu, tựa hồ phần trắng gấp hai lần phần đen. nở một nụ cười lộ khuôn mặt chẳng c h ị t vết chân chim và những đường lành. tuổi tác của ông lão năm nay đang ngoài 70 tuổi. thằng a i đâu còn không mau mời thiếu úy và anh thông dịch viên vào nhà mà uống nước. trong gian chính giữa của ngũ hồ đạo quán, gã thiếu úy pháp ngồi chiếm t r ẻ trên cái g h i